Ủy Tố Bà Phổ, xin chào, tái ngộ quý thính giả, quý hữu. Thưa quý vị, đây là chương trình phát thanh tại thành phố Atlanta, Georgia và chương trình này cũng được phát tại thành phố San Jose, miền Bắc California. Và mở đầu chương trình, chúng tôi xin trích lược gửi quý vị bài nói chuyện của tướng Nguyễn Văn Trức, vị lãnh đạo. của chính phủ Việt Nam Lưu vong ở tại uh, Seattle vào tháng 5 năm vừa qua. Xin mời quý vị cùng chia sẻ với chúng tôi sau đây. Cộng sản Bắc Việt đã làm ngược lại tất cả những gì đã tuyên truyền, hứa hẹn với nhân dân, lừa dối cả thế giới và nay họ đang dân hiến lãnh thổ, lãnh hải. để đổi lấy quyền lợi và quyền lực cho cá nhân và phe nhóm của họ để đất nước và dân tộc này mãi mãi ngược lặng trong đói nghèo bên hố thẩm, dịch bệnh đó là những điều mà những ai còn yêu nước thương ngòi không thể chấp nhận được trước tình thế đó chúng tôi những người còn lại trong chính phủ mới Nam cộng hòa thề quyết tâm tranh đấu tiếp nối con đường mà cố thủ tướng Nguyễn Văn Sển trước đây đã đề ra sau biến cố 30 tháng 4 và bị thanh và năm 55 cho đến nay đó là dựa trên căn bản của hiệp định Paris để vận động một hội nghị quốc tế về Việt Nam nhằm xét duyệt vấn đề tội ác xâm lăng và diệt chủng chống nhân loại. của bè lũ cộng sản bắt về. kính thưa quý vị, cuộc chiến mà chúng ta đã tu thì hồi năm 1975 là một cuộc chiến bị bỏ dở, thiếu một sự công bằng về cả tình lẫn lý. vì vậy, mà bổn phận và trách nhiệm của quân dân cái chính Việt Nam cộng hòa là vẫn phải tiếp tục kiên trì đấu tranh. nhằm cứu dân, cứu nước hiện nay đang bị trà đạp và bị bán đứng bởi cộng sản phát triển. đây là trận đánh cuối cùng mà toàn quân dân cái chiến Việt Nam cộng hòa phải thắng để một chế độ độc tài đảng trị phải giải phóng, nhường chỗ cho tự do dân chủ nảy nở. áp bức bội cực, áp bức bạo lực với nhiều chỗ cho công lý vấp ngã và nghèo khó đau thương tránh chết, để nhiều chỗ cho thịnh vượng và hạnh phúc. Quý vị vừa nghe chúng tôi chia sẻ đến quý vị cái tinh thần của tướng lãnh đạo chính phủ Việt Nam Cộng hòa Lưu Văn. Thưa quý vị, ông có dùng chữ là trận đánh cuối cùng. Tại sao lại là trận đánh cuối cùng? Thưa quý chiến hữu, Thưa quý thính giả, Sau 36 năm rồi, Cộng đồng của chúng ta hơn 3 triệu người ở hải ngoại. Đã vận động hết sức, Đã hoạt động hết sức, Đã lên tiếng hết sức, Đã đóng góp hết sức. Nhưng tính đến hôm nay, Chúng ta đã được thành công Khi một việc duy nhất Đó là giữ vững ngọn cờ vàng Ba sọc đỏ chính nghĩa của dân tộc Kỳ dư chúng ta chưa làm được điều gì khác hơn Mà đất nước của chúng ta càng ngày càng tế thảm Sau khi diễn thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng Qua thăm Tàu Cộng Thì thưa quý vị Cái lá cờ của Trung Cộng lại thêm một ngôi sao nhỏ vàng, một cái sôi nhỏ màu vàng nữa. Tức là, thưa quý vị, đất nước Việt Nam của chúng ta là cái ngôi sao đó. Trong tương lai, đất nước Việt Nam biến mất trên bản đồ thế giới. Cái tên Việt Nam không còn nữa. Thì thưa quý giới hữu, thưa quý thính giả, chúng ta trả lời ra sao đối với các thế hệ con và cháu chúng ta sau này? vì vậy chúng tôi kêu gọi quý vị hãy nhìn thấy là đây là cái trận đánh sau cùng chúng ta không còn sức nữa nhưng ít nhất chúng ta vẫn còn trí óc chúng ta vẫn còn có kinh nghiệm lãnh đạo chỉ huy chúng tôi kêu gọi quý vị hãy tiếp tay với chúng tôi hãy đến với chúng tôi trong lực lượng quân lực việt nam cộng hòa mà tiếng mỹ Là Vietnamese listen. Vì đây là cái cơ hội để cứu quốc. Cái cơ hội đó của tất cả mọi người. Của tất cả các anh chị em. Cái cơ hội đó của tất cả quý thính giả. Chứ không riêng gì. Bất cứ một người nào. Của chúng ta. Bởi vì quý vị có trái tim. Quý vị có khối óc, Trái tim và khối óc yêu nước của quý vị. Sẽ làm nên việc. Nếu quý vị muốn làm điều này. Còn nếu quý vị không muốn làm, chúng ta lại trở lại cái con đường 36 năm qua. Tức là chúng ta khủng hoảng, chúng ta không có một cái con đường nào để thoát hết, thì không có thể đổ lỗi cho ai được nữa. Và rồi, mai kia, hãy trả lời với con cháu mình. Ông bà, cha mẹ đã không đủ khả năng đã khiếp được và không thể làm được cái gì khác hơn. Bởi vì nói như vậy, như thế, như thế, như thế và như thế. thưa quý vị, tấm lòng yêu nước, khối óc thông minh, tài lãnh đạo của quý vị để ở đâu mà không sử dụng trong cái trận chiến cuối cùng này. xin cảm ơn quý vị đã nghe chúng tôi chia sẻ. bây giờ, mời quý vị đi vào phần tin tức. tin biểu tình câm tại hà nội Sáng ngày 16 tháng 10 năm 2011, một số người biểu tình đã hẹn gặp nhau tại Bộ Hồ Hoàng Kiếm một cách có trật tự. Theo blog Anh Ba Sàm, không khí khá căng thẳng, công an vây quanh nhiều hơn các biểu tình viên, xe công an các loại, cũng đến cá đông. Cuộc biểu tình kết thúc lúc 11 giờ, hình ảnh của những người con yêu nước phải miếm chặt đôi môi để không bật lên lời. những lời yêu nước quả thật là xót xa chợt nhớ từ bài ca yêu nước làm sao ngăn được tình yêu với quê hương đi trên đường tay trong tay đều chịp bước để còn nói tiếng nói của cha ông mình xin cảm tạ những người yêu nước ngọn lửa yêu nước sẽ không bao giờ lụi tắt và đó là hy vọng cho đất nước và cho dân tộc việt nam thưa quý vị tiếp theo đó là những hình ảnh của những người biểu tình có người Đã mang cả con thơ của mình và vợ thì cầm à, một cái bình sữa à, để cùng đi à, biểu tình cầm với lệ chồng và con. Tin Hà Nội. Biểu tình đòi trả tự do cho chị Bùi Minh Hằng. 14 giờ chiều hôm nay tức là ngày 18 tháng thứ 11 khoảng 20 biểu tình viên đã tập trung tại trụ sở công an Hồ Hoàng Kiếm. Theo như lịch hẹn của cán bộ công an Hoàng Kiếm Sau đó, một số biểu tình viên đã được mời vào trụ sở công an để gặp lãnh đạo, nhưng nhân viên tại trụ sở cho rằng các lãnh đạo đã đi vắng vì bận hợp. Sau khi nộp đơn trình bày về việc bắt giữ trái phép người yêu nước, các biểu tình viên diễn hành xung quanh bờ Hồ hoàn Kiếm yêu cầu nhà công quyền trả tự do cho người yêu nước bùi thị minh Hằng. Cao điểm có lúc có khoảng 35 người biểu tình duyên tham gia tuần hành im lặng mời quý độc giả xem thấy một số hình ảnh tuần hành trả tự do cho người yêu nước để những ai quan tâm tới thời cuộc tới vận hội của đất nước của dân tộc cùng giáo lên tiếng yêu cầu nhà cộng quyền mau chóng trả tự do cho chị Bùi Mỹ Hằng. một người phụ nữ quả cảm luôn luôn thao thức cho sự an nguy đất nước cho dù chị có lúc bị đe dọa cho tính mạng Thưa quý vị, trong tấm ảnh mà chúng tôi thấy được là biểu tình tuần hành câm lặng là mỗi người đều mang một cái tấm biểu ngữ đề là yêu cầu trả tự do cho người yêu nước Bùi Thị Minh Hằng. kể đến là tin công an Hà Nội trả tự do cho chị Bùi Thị Minh Hằng. Khoảng 30 phút trước đây, theo thông tin từ các biểu tình viên, Công an Hà Nội đã buộc phải trả tự do cho chị Bùi Minh Hằng sau 3 ngày bắt giam chị trái pháp luật. Theo Bloggera Psalm, việc Công an Hà Nội bắt giam chị Bùi Thị Minh Hằng đã không được sự đồng tình ủng hộ ngay cả của ông Phạm Quang Nghị, bí thư thành quỷ Hà Nội. Chị Bùi Thị Minh Hằng là một trong những biểu tình viên tích cực nhất trong số các biểu tình viên tham gia các cuộc xuống đường chống Trung Quốc xâm lược. Chị đã nhiều lần bị bắt và đã can đảm bày tỏ một cách công khai cái lòng yêu nước của mình. Lần bị bắt gần đây nhất là ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn một. Ngay sau khi được thả, chị đã tiếp tục cách này hay bằng cách khác khi âm thầm khi công khai bày tỏ lòng yêu nước của mình. Chủ nhật ngày mười sáu tháng mười hai nghìn lẻ mười một vừa qua. cùng với khoảng ba chục biểu tình viên chị đã tham gia biểu tình câm khẳng định chủ quyền việt nam trên các quần đảo hoàng sa và trường sa và chị đã bị bắt cóc ngay giữa trung tâm hà nội thủ đô của hòa bình trước mặt các nhân viên công lực ngay sau khi chị bị bắt các biểu tình viên còn lại đã gửi đơn tới Công an Hoàng Kiếm nơi đã bắt giam chị và đã tổ chức các buổi tuần hành xung quanh bờ hồ Hoàng Kiếm chiều ngày 18 tháng 10 năm 2011, yêu cầu nhà công quyền phải trả tự do cho chị Bùi Thị Minh Hằng. Có thể nói rằng, việc Công an Hà Nội buộc phải trả tự do cho chị Bùi Thị Minh Hằng là kết quả của sự đoàn kết, keo sơn một lòng của các biểu tình viên. Họ đã không sợ hãi, đã bày tỏ cái sự liên đới với chị Bùi Thị Minh Hằng và nhất là đã dám dùng chính sinh mạng của mình để khẳng định đồng yêu nước chân chính thì không có cái gì có thể phá đổ cho được. tin Hoa Kỳ xác định trở lại quyết tâm dấn thân sâu hơn vào châu Á. Ngày 11 tháng 10 năm 2011, trong một bài viết trên chuyên Sang Foreign Policy, số tháng 11, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã xác định rằng vùng châu Á-Thái Bình Dương là nơi mà chính quyền Mỹ phải đầu tư đáng kể về mọi mặt trong thập kỷ tới đây. Bài viết mang một ý nghĩa quan trọng vào lúc nhiều nước châu Á đang chờ đợi Mỹ tiếp tục đóng vai trò cường quốc Thái Bình Dương. Đó là cái nhận xét của giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng qua kỳ. Trả lời phỏng vấn bằng Việt ngữ RFI, giáo sư chính trị học Nguyễn Minh Hùng tại trường Đại học George Mason, tiểu bang Virginia, hoa Kỳ, trước hết đã xác định rằng, Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm, một ngoại trưởng Mỹ lại viết một bài đặc biệt chỉ chuyên nói về vấn đề Á Châu-Thái Bình Dương. Cái điều đó đã cho thấy rõ rằng là người Mỹ quan tâm thực sự đến Á Châu. Hai nội dung đặc biệt trong này. nói rất nhiều đến cái sự lưu thông hàng hải nhất là ở biển đông xác định khả năng thiết lập một cơ cấu bảo vệ an toàn an ninh trong vùng tương tự như là cơ cấu Marshall trước đây ở châu Châu bài viết là câu trả lời cho hai phía trước hết đối với những người Á Châu nghi ngờ là Mỹ không có thực tâm và không có khả năng can thiệp vào khu vực bà Clinton đã trả lời Hoa Kỳ vẫn là cường quốc ở châu Á-Thái Bình Dương. Và trong cả cái thập kỷ tới nữa, Mỹ vẫn đóng vai trò quan trọng ở đó. Ngoài ra, đối với các nhóm ở Mỹ bị xu hướng cô lập, tự cô lập, cám dỗ, ngoại trưởng Mỹ trả lời là nước Mỹ cần can dự vào nhiều hơn trên thế giới, nhất là châu Á-Thái Bình Dương. Tại châu Á, cái vai trò của khu vực Đông Nam Á đã được bà Clinton nhấn mạnh rằng từ philippines thái lan cho đến indonesia và singapore cái bài xác định lại chính sách châu á của mỹ có chức năng dọn đường cho hai sự kiện quan trọng sắp tới đây hội nghị thượng đỉnh đông á ở bali lần đầu tiên có tổng thống mỹ tham gia và hội nghị thượng đỉnh apec ở hawaii cũng do ông obama chủ trì tin một báo việt nam đòi sửa hiến pháp bỏ đảng trị để xây dựng tự do dân chủ. Một tập chí khoa học tại Việt Nam báo Tia Sáng hôm 17 tháng Giêng năm 2011 đã đăng một bài viết kêu gọi chính phủ Việt Nam hãy sửa lại hiến pháp để trở thành một thiên cổ hùng văn cho đời sau. Cái điểm nổi bật trong bài phân tích có nhân đề là đổi mới hiến pháp nghĩ về một thiên cổ hùng văn cho đời sau. Trong đó tác giả ghi tên là. tiến sĩ Lê Vinh triển đã mời gọi những người trách nhiệm đổi mới hiến pháp, được hiểu là Đảng Cộng sản Việt Nam và Quốc hội Cộng sản Việt Nam và hãy thể hiện tầm nhìn mới, tầm nhìn lâu dài cho lãnh đạo làm cho hiến pháp trở thành tài sản của mọi người dân Việt Nam hôm nay và cả tương lai mai sau. Đặc biệt, bài viết còn dẫn ra một cái mô hình từ hiến pháp Mỹ. Bài viết dẫn ra cái trường hợp Dương Như vợ vua Thuấn Ở văn học cổ Trung Quốc, cả hai vua đều truyền ngôi cho người tài giỏi ngoại tộc trong chúng nhân gian, chứ không phải là kiểu cha truyền con nối Cách viết này có vẻ như anh chỉ chế độ Cộng sản Việt Nam hiện nay. Vì nông đức mạnh được tin là con của ông Hồ Chí Minh, trong khi Nguyễn Chí Vịnh là con của Nguyễn Chí Thanh cũng như là Nguyễn Tấn Dũng là con của một cán bộ bạn thân của ông Võ Văn Kiệt và Lê Dưỡng. các lãnh tụ khác hiện nay cũng cha truyền con nối tương tự. tác giả cũng nhắc về trường hợp ông barack obama một tổng thống da đen mà tiến sĩ triển gọi là bằng chứng cho cái tinh thần công dân bình đẳng của hiến pháp mỹ tác giả ca ngợi hiến pháp mỹ đây chính là món quà quý báu nhất dành cho đệ sau của những nhà lập quốc bài viết kêu gọi phá vỡ guồng mái cha truyền con nối để tuyển dụng những người giỏi nhất trong toàn dân Lịch sử nhân loại đã quá đủ để chúng ta nhìn lại mình, định hướng và bắt đầu một đại công cuộc cho dân tộc với tầm nhìn thật xa để cho con cháu mình ngàn năm sau của chúng ta tự hào vì cha ông Kim no Làm sao để tinh thần vì trăm năm, ngàn năm sau lan tỏa vào huyết quản của từng người dân ở mọi đất thang xã hội? Có lẽ là nên bắt đầu một cuộc đại tư vấn, tuyển dụng trong toàn dân. Làm sao để người giỏi nhất, tốt nhất có điều kiện, dẫn dắt đi đầu, đưa đất nước vào một ngàn năm mới, một ngàn năm của sự phát triển chứ không phải một ngàn năm của nhọc nhằn tồn tại như bây giờ? Nếu cho rằng dân tộc ta chưa đủ sức làm, điều kiện đất nước chưa đủ chín mùi thì có lẽ chúng ta sẽ không tiến hành thực hiện, và cái thời điểm chín mùi kia cũng không bao giờ đến được. Đặc biệt. bài viết nói thẳng về những vấn đề nhạy cảm như là hòa giải mọi bất đồng để sử dụng phương thức dân chủ nhằm khai thác nhân tài việt từ toàn cầu để thực hiện đại cuộc này thiết nghĩ trước mắt cần nêu cao trách nhiệm đối với con cháu đời sau cải tạo bản thân thành một dân tộc hòa giải mọi bất đồng cần một tinh thần dân chủ để khai thác toàn diện những nguồn nguyên khí quốc gia từ khắp mọi nơi những việc trước mắt này Có thực hiện, được để, cũng sẽ mất rất nhiều thời gian. Và vì mất rất nhiều thời gian cho nên, cần làm sớm càng tốt. Thực vậy, với ngàn năm thì đây là một tiền đề, chỉ là trước mắt mà thôi. Nếu không có quyết tâm và hành động cụ thể, thì ngàn năm có thể không đủ dài để cho ta tiếp tục thông dông để mà nghĩ cùng nghĩ cản. Thì nghĩ, có ý thức trách nhiệm đối với con cháu đời sau sẽ giúp chúng ta dễ đoàn kết. và giải mọi bất đồng hơn ghi tâm trách nhiệm với đời sau sẽ là cơ sở để chúng ta cẩn thận gìn giữ những gì tiền nhân tạo lập nêu cao trách nhiệm với đời sau sẽ giúp cho chúng ta học được những bài học của tiền nhân và quan tâm hơn đến hậu quả của những việc ta làm từ giáo dục môi trường điều hành kinh tế đến an ninh quốc phòng khi có trách nhiệm với con cháu đời sau thì chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua mọi cám dỗ, vì ta biết rằng những cám dỗ dù rất nhỏ, nếu ta không vượt qua cũng sẽ là vết nhơ làm tổn thương niềm cứu hãnh của con cháu chúng ta. Có thể là các nguồn vật chất chúng ta chưa đủ để khẳng định rằng chúng ta sẽ có những công trình vật chất để lại ngàn năm. Tuy nhiên, với năng lực của tinh thần, Chúng ta có thể nghĩ đến cái việc tạo lập ra những giá trị để lưu dấu lâu dài. Một ví dụ cụ thể mà chúng ta có thể tiến hành là đổi mới hiến pháp nhằm thể hiện tầm nhìn mới, tầm nhìn lâu dài của lãnh đạo làm cho hiến pháp trở thành cái tài sản của mọi người dân Việt Nam hôm nay và cả mai sau. Một hiến pháp mà con cháu đời sau được trân quý giữ gìn, đây thật sự là một tham vọng. Tại sao chúng ta lại không có tham vọng góp chung vào danh sách các thiên cổ hùng văn của dân tộc như là Nam Quốc Sơn Hà 930 năm, Bình Ngô Đại Cáo 580 năm, một án văn để lại cho đời sau? Đặc biệt là khi văn hội thực hiện tham vọng vừa hiện hữu vừa bất thiết nữa. Hơn nữa, trong điều kiện ngày nay, khi chúng ta tiếp thu tin anh của thế giới, hiến pháp của chúng ta, sẽ làm thăng hoa tinh thần việt tinh thần học hỏi vươn lên trong một ngàn năm mới lịch sử hiến pháp của chúng ta tuy chưa dài nhưng không thiếu những kinh nghiệm về tinh thần đó và cái bản hiến pháp năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu là một ví dụ sinh động tin rằng sẽ có một ngày hiến pháp về việt nam sẽ là một loài hiệu triệu người việt khắp nơi trên thế giới không phân biệt tôn giáo quốc tịch Không phân biệt chánh kiến, không phân biệt Nam, Bắc, Trung, Đông, Tây cùng Trung lưng đấu cật Dù ở phương trời nào cũng canh cánh trong lòng một giấc mơ đưa đất nước tiến lên. Một hiến pháp mà khi đọc nó, từng người dân, từng cô cậu bé cảm thấy vừa như được bảo vệ, vừa như được thôi thúc vươn lên. Đó có lẽ là một bước đầu cụ thể nhất của một thiên niên kỷ mới của dân tộc Việt Nam. Một tiên niên chỉ, không chỉ để tồn tại, mà còn để kiêu hãnh vượt lên. Được biết, Tạp chí Thế Sáng là xuất bản phẩm đa ngành, ra hàng tháng của Bộ Khoa học và Công nghệ, và còn được mệnh danh là Diễn đàn của Trí thức Việt Nam. Bài viết nhan đề là Đổi mới hiến pháp, nghĩ về một thiên cổ hùng văn cho đời sau viết như thế là một ngôn ngữ kêu gọi dân chủ rất minh bạch. và các lời đòi hỏi xóa bỏ hiến pháp đảng trị để viết một bản tiên cổ hùng văn cho đề sao nhằm hòa giải mọi bất đồng để kết hợp mọi nhân tài nước việt khắp toàn cầu vấn đề là đảng cộng sản có chịu cởi mở dân chủ có chịu truyền ngôi cho người ngoại tộc và có thật tâm nghĩ tới lợi ích của dân tộc cho nhiều thế hệ sau này hay không Thưa quý thính giả, cái bài mà đòi bỏ sửa hiến pháp của Việt Nam thì thưa một cái bài rất quan trọng. Tuy nhiên, muốn thực hiện nó được hay không được, khó hay là dễ, còn tùy thuộc vào những ông bình Phôi ở Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, là những lê chiêu thống thời đại đã dân hiến đất đai Giang Sơn và kể cả dân tộc này cho tàu Cộng. thưa quý vị để họ giữ vững cái ngôi vàng của họ cái ngai vàng của họ và tất cả các tài sản bất chính của họ đã có thưa quý vị được hay không được chúng ta hãy chờ xem thưa quý tín giả thưa quý khán hữu đến đây chúng tôi xin mời quý vị nghe một bài hát do nhạc sĩ quỳnh công ánh viết và chính tác giả cùng diễm chi trình bày Bài hát có tựa đề là Thắp Lửa Tự Do, để gửi về tặng tất cả các đồng bào, các biểu tình viên thầm lặng tại Hà Nội tuần vừa qua. Và thưa quý vị, tinh thần duyên hồng trong mỗi con người Việt Nam là tinh thần bất khuất, quyết kiến, quyết thắng. Thưa quý vị, rồi sẽ có một ngày, dân sẽ đứng lên đồng loạt, khắp cả hai miền Nam Bắc. để đòi cho được tự do dân chủ và nhân quyền thưa quý vị mà cộng sản việt nam đã hèn hạ đã ác độc dân biển dân đất cho tàu cộng sau chuyến viên thăm của tổng bí thư nguyễn phú trọng sang tàu vừa qua thì lá cờ của tàu cộng lại thêm một ngôi sao và người dân trong nước đã nói rằng cái ngôi sao thứ năm đó là ngôi sao nô lệ của Việt Nam cộng sản. Thưa quý vị, Lê Chiêu Thống ngày xưa đã rất voi về về mã tổ. Ngày hôm nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đang làm lại một lần giống như vậy và Đảng Cộng sản Việt Nam coi như là một cái đảng phản quốc. Bây giờ, xin mời quý vị cùng nghe bài hát Thắp Lửa Tự Do. Đồng bào ơi hãy đứng dậy, hãy đứng dậy đồng bào ơi từ ba miền đất nước, đòi cho được tự do dân chủ nhân quyền. Bài hát vừa rồi chúng tôi cũng xin tặng cho ba chục biểu tình viên âm âm thầm, câm lặng đi giữa Hà Nội tuần vừa qua, và nhất là chúng tôi xin gửi tặng đặc biệt cho chị Bùi Minh Hằng. thưa chị chị là con người can đảm và đáng làm gương cho tuổi trẻ sau này cũng như chị là ngọn đuốc soi đường cho tương lai của đất nước việt nam và bây giờ chúng tôi xin mời bảo tố bảo tố xin kính chào quý vị thưa quý vị bây giờ bảo tố xin mời quý vị nghe một bài viết của mường giang qua đề tài nguyễn phú trọng đại diện cho ai từ trước tới nay Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn luôn là một gánh nặng bòn rút túi tiền của bất cứ một nước nào có liên quan tới. Chính cái chủ trương bị gãy trên của ngụy quyền Hà Nội đã đẩy đất nước và dân tộc Việt Nam vào thảm trạng nô lệ đế quốc tàu đỏ. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2011 và được hợp thức hóa gần như công khai trên cơ quan truyền thông của đảng khi Nguyễn Phú Trọng, qua chầu hồ cẩm đào với lá cờ trung cộng sáu sao một lớn năm sao nhỏ điều nghịch lý của Việt Nam là hiện nay gần như hầu hết nhân loại từ những cường quốc kinh tế như Hoa Kỳ, Liên Âu, Nhật vân vân tới các nước đang phát triển và các nước nghèo tại Phi Châu tất cả đều có khuynh hướng khai trừ và tẩy chay tên đầu sỏ tội ác của thế kỷ là trung cộng ra khỏi đất nước mình Để tránh hiểm họa chết chóc và bị diệt vong không sớm thì muộn, vì hành động tàn độc, gian ác, lưu manh và côn đồ, có một không hai trên thế giới từ trước tới nay. Hoa Kỳ là một đại cường quốc, đại siêu cường, đại phú gia, nhưng đã rước giặt tàu vào nhà mình mới mấy chục năm nay, nay cũng sắp tán gia bại sản và nguy cơ bị diệt chủng. vì người dân Mỹ tiếp tục bị trúng độc do sử dụng đồ đạc, máy móc, các thức ăn hàng ngày, Marusayna bày bán công khai khắp Hoa Kỳ. Trong lúc hầu hết các nước đồng chí của tàu đỏ gần như là Lào, Bắc Hàn, Miến Điện, Pakistan, hay xa hơn là tận Châu Phi như Libya, Zambia, Nam Sudan vân vân là các quốc gia trước đó đã bị lãnh tụ bán trọn gói cho tàu. Thì nay họ đã trở mặt mời Trung Cộng ra khỏi nước. Vì sớm nhận diện được cái bộ mặt tham ác, lừa bịp và đế quốc thực dân của quỷ đỏ, thì Cộng sản Việt Nam vẫn đi bằng đầu gối, hằng hằng lớp lớp bỏ sang tàu chầu quỳ các cấp lãnh đạo Trung Cộng để xin được tình hữu nghị đời đời Việt Trung, làm tài sản quý hóa chung của hai đảng, hai nước, nhân dân, hai nước. Nó phải được củng cố và lưu truyền mãi mãi, cho các thế hệ mai sau. Bản tuyên bố riêng này của Nguyễn Phú Trọng với Hồ Cẩm Đào không biết có đại diện cho Đảng Cộng sản Việt Nam hay không, nhưng chắc chắn nó không bao giờ vĩnh viễn và niên trường sẽ không đại diện cho bất cứ một người Việt Nam nào trong và ngoài nước. Cộng sản Việt Nam và Nguyễn Phú Trọng không tin cứ cho phép người dân Việt Nam được biểu tình chống giặc Tàu xâm lăng Việt Nam. Chống bè lũ ngụy quyền Hà Nội, công khai bán nước và làm nhục quốc thể. Chắc chắn chỉ trong vài giờ, toàn quốc sẽ có hàng triệu người đứng lên, chống Tàu, lẫn cái chính quyền Việt Cộng, hèn với giật Tàu, ác với dân Việt, và vô nhân đạo bỏ mặt cho ngư dân Việt ngoài Biển Đông, mặt cho hải tặc Tàu Đỏ, sinh sát hàng ngày. Tôi chỉ là một trong muôn ngàn người lính già của quân lực Việt Nam Cộng Hòa may mắn còn sống sót. sau cuộc chiến và cuộc đổi đời và còn là một con người việt nam đứng trước thảm trạng đất nước đã bị giặt tàu đô hộ nên buồn rầu bức xúc vì bất lực của tuyệt đại tầng lớp đồng bào việt nam thấp cổ bé họng hôm nay thấy nước mất về tay giặt tàu mà mình không được quyền đánh đủ giặt tàu ra khỏi nước thấy bè lũ cầm quyền việt cộng hèn hạ tham ô bán nước cho giặc mà vẫn phải cúi đầu trước bạo lực khủng bố chúng tôi là những người lính miền Nam đã bị dã ngũ vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 nên dù muốn hay không cũng phải chấp nhận số phận của kẻ thua cuộc nhưng vô lý biết bao khi chính miệng của một tên tổng bí thư đảng cộng sản việt nam là nguyễn phú trọng lại kiên quyết với lại hồ cẩm đào rằng là tình hữu nghị việt trung đời đời là tài sản chung để lưu truyền hậu thế Trong khi đó, suốt vùng biên giới Việt Hoa, qua mấy ngàn năm lập quốc cho tới ngày hôm nay, đã có triệu triệu hồn linh của tử sĩ Việt Nam bao đời đã nằm xuống để chống lại giặc tàu xâm lăng Đại Việt. Nguyễn Phú Trọng hay đảng Cộng sản Việt Nam có vô liêm sĩ đến mức nào chăng nữa thì cũng không thể mà bán đứng đồng đội của mình là những bộ đội đã hy sinh máu xương trong cuộc chiến mà chống tàu đỏ xâm lăng Việt Nam. từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín đến năm một nghìn chín trăm tám mươi tám tại các tỉnh biên giới và quần đảo trường sa không có bộ đội sinh bắc tử nam từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm thì làm sao đảng cướp được toàn cõi việt nam ngày hôm nay để tổng bí thư nguyễn phú trọng bò sang tàu quỳ gối trước hồ cộng đào để kiên quyết làm nô lệ hán tộc là một quốc gia bé nhỏ có chung biên giới dài với trung cộng nên từ ngày lập quốc tới nay đã qua bao đời, dân tộc ta đã không ngừng nghỉ ngăn chống giặc xâm lăng phương Bắc. Ngoại trừ những tên mãi quốc cầu vinh rước voi tàu về giày mã tổ việt ít ỏi như là Trần Thiểm Bình, Lê Chiêu Thống, vân vân. Tất cả các triều đại còn lại đều đứng dậy chống tàu. Cái luận điệu của Cộng sản Việt Nam từ năm 1988 tới nay qua Nguyễn Phú Trọng chỉ là hình thức che giấu tội bán nước cho giặc. Nhưng không sao, vì qua các trang sử việc từ trước tới nay, cho thấy là tất cả những cái tên mãi quốc cầu vinh đều bị toàn dân hạ bệ và tiêu diệt như là Cù Thị, Triệu Ái Vương, nhà Triệu, Kiều Công Tiện, nhà Ngô, Trần Thiểm Bình, nhà Trần, Lê Chiêu Thống, nhà Hậu Lê, vân vân Cộng sản Việt Nam ngày nay đã mất tất cả kể luôn tài sản quý báu nhất, là lòng dân ý trời để chạy theo giặc tàu rước giặc háng vào để giày xéo quê hương từ bắc vào nam dâng hiến cho giặc tất cả những tài nguyên lãnh thổ từ trong đất liền ra đến biển đông hành động tán tận lương tâm trên thì trước sau gì cũng bị toàn dân cả nước đứng lên lật đổ dù họ đã biết trước là cộng sản Việt Nam sẽ theo lệnh trung cộng tàn sát mọi người chống đối như là tại thiên a môn tại miến điện và mới đây nhất là jason sierra các thế hệ việt nam bao đời đã đọc và học việt sử nên mới biết được sự hy sinh vô bờ bến của tiền nhân đã phơi xác đổ máu để ngăn chống đế quốc hán bao đời luôn luôn muốn thôn tính và đồng hóa dân tộc việt từ khi cướp được quyền cai trị việt nam cộng sản việt nam đã đảo trắng thay đen Bày vẽ huyền thoại để làm sai lạc ý nghĩa thiêng liêng một việc sử Khiến cho các thế hệ Việt Nam ngày nay Chỉ biết yêu nước là yêu nước xã hội chủ nghĩa Nhưng ngoài sử viết Người Việt còn có sử miệng Đó mới chính là nguồn sử Việt chính thống Bao đời của dân tộc Ai có thể quên được kẻ thù không đội trời chung là giặc tàu Họa chăng chỉ có Nguyễn Phú Trọng và đảng cộng sản việt nam mới kiên quyết đời đời tình hữu nghị việt trung theo sử liệu đại việt chính thức bị bắt thuộc lần thứ nhất vào những năm trước tây lịch khi mã viện sang đánh triệu dương vương nhà triệu từ đó nhà hán đổi nam việt thành giao chỉ bộ nội thuộc nước tàu năm bốn mươi tây lịch bà trưng trắc cùng em là trưng nhị vì nợ nước thù nhà đã cầm đầu nghĩa binh đứng lên làm cuộc cách mạng giải phóng non sông thoát khỏi ách đô hộ của tàu sau hơn 150 năm nô lệ, sau ba năm độc lập dưới thời Trưng nữ vương, đại việt lại đắm chìm trong ách nô lệ của giặc tàu hơn 900 năm nữa mới được ngô vương quyền giải phóng hoàn toàn vào năm 939, sau hơn 1.000 năm bị giặc tàu đô hộ làm nhục cướp đất. Trong khoảng thời gian trên, dù bị khủng bố, kềm kẹp, áp bức và đe dọa đến sinh mạng nhưng người Việt vẫn luôn luôn nổi lên chống tàu qua các lãnh tụ cầm đầu như là Triệu Trinh Nương, Mai Hắc Đế, Lý Bôn, Triệu Quang Phục, Khúc Thừa Dụ vân vân. Ngô Quyền là người đã cởi ếch nô lệ Hán tộc cho Đại Việt khi ông chém Hoàng Tháo trên sông Bạch Đằng và đánh đuổi giặc Nam Hán chạy về tàu từ năm 939 mở đầu cho thời độc lập tự chủ cho đại việt qua các triều đại Ngô, Đinh, Tiền Lê, Hậu Lý, Trần, Hậu Lê, Nguyễn cho tới ngày hôm nay là năm 2011. Thì cá nhân Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sáp nhập và nội thuộc nước Tàu qua biểu tượng lá cờ của Trung Cộng mới xuất hiện trên đài VTV của Đảng khi Nguyễn Phú Trọng sang chầu Thiên Triều vào tháng 10 năm 2011. Cờ đỏ có 6 ngôi sao Một lớn chỉ cho nước Tàu, năm ngôi sao nhỏ chỉ cho năm dân tộc, Hán, Mãn, Mông, Tạng, Hồi và người cốt khi đó là Nguyễn Phúc Trọng với Đảng Cộng sản Việt Nam. Những ai hiện nay còn nhận mình là người Việt Nam, hãnh diện được làm người Việt Nam dù đang sống trong nước hay ngoài nước, xin đừng bao giờ quên được những sự nhục nhã do Nguyễn Phúc Trọng và bè nhóm Cộng sản Việt Nam đã mang tới cho đất nước và dân tộc Việt. có như vậy chúng ta mới không uổng là hậu duệ của cháu lạc quan hồng là con cháu của triệu quang phục hai bà trưng triệu trinh nương ngô quyền lê hoàng lý thường kiệt hưng đạo vương lê Lợ, quang trung vân vân lịch sử lại tái diễn vào tháng giêng năm 1974 giặc tàu lợi dụng tình trạng nguyên ngọc của miền nam lúc đó với thù trong giặc ngoài nên xâm lăng và cưỡng đoạt quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Lúc đó do quân lực Việt Nam Cộng Hòa trấn giữ, người lính miền Nam đã làm hết sức mình, kể cả hy sinh mạng sống, để bảo vệ lãnh thổ của ông cha. Nhưng vì giặc quá mạnh và đông, nên phải đành mất đảo vào ngày 20 tháng Giêng năm 1974. Đây là một biến cố đau thương và hận nhục nhất của dân tộc Việt. Nó mới chính là một kiên quyết đời đời. nhắc nhở cho các thế hệ việt nam hôm nay ngày mai và mãi mãi đừng bao giờ quên giặc tàu là kẻ thù muôn đời và mãn kiếp của dân tộc việt trong bài viết đúng ba trăm năm trước đăng ở tập san sử địa xuất bản tại sài gòn năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn sử gia hoàng xuân ảng có viết một gương sáng lịch sử là mỗi khi thế nước suy hèn vì chia rẽ và nội loạn thì lân bang mới lần cõi mà chiếm đất là hồ chịu mất đất cổ lâu mạc dân la phù trịnh mất nhiều động ở biên giới tây bắc cộng sản việt nam ngày nay đã làm mất lòng dân trái ý trời tàn bạo vô lương và trên hết là đã đánh mất liêm sĩ nên con đường duy nhất để chúng kéo dài thời gian bóp cổ xiết họng đồng bào cả nước đã vơ vét những gì còn lại để dân hiến cho tàu đỏ làm chỗ dựa Nên việc Nguyễn Phú Trọng đi Tàu, Trường Tấn Sang đi Ấn, hay Nguyễn Tấn Dũng ở lại đón Thủ tướng Đức, tất cả kết cuộc cũng chỉ là bán nước cho ngoại bang mà thôi. Quý vị vừa nghe bài Nguyễn Phú Trọng đại diện cho ai? Bài viết của Mường Giang. Và sau đây bảo tố xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Tình Ca Trên Lúa, một sáng tác của hoàng thi thơ, được trình bày qua hai tiếng hát. Thanh Tuyền và Duy Khánh. tôi ngàn đời không quên vừng trăng tan trên trời ngàn sao cao vời vời nhìn nhìn nhau nhìn được tình của mình phơi phơi trong mắt em tuyệt vời yêu em trên đồng lúa vàng ngàn đời không quên ngàn đời không quên vững trăng cân trên trời ngàn sao cao vời vời mình nhìn nhau nhìn được tình của mình vời vời trong mắt em tuyệt vời Và sau đây bảo tối xin mời quý vị thưởng thức thêm một bài ca nữa. Bài ca chất chứa tình cảm của quê hương Việt Nam đã nổi tiếng trước năm 1975. Và cũng với giọng hát cũng nổi danh trước năm 1975 thưa quý vị đó là ca sĩ Hà Thanh. Ca sĩ Hà Thanh cũng cùng với giọng ca Duy Khánh sẽ gửi đến quý vị nhạc phẩm Duyên Tình. Mời quý vị thưởng thức sau đây.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 29545 563 hoặc email vncH hải ngoại giaohoo.com Chúng tôi xin lặp lại VNCH hải ngoại giaohoo.com bảo tố và triệu phổ Xin kính chào tạm biệt quý vị trong tinh thần đoàn kết để chiến thắng 4 <cười>